Chuyện audio mới com Xin giới thiệu đến các bạn chuyện Vườn trẻ thiên đình Của tác giả Lục Giá Thiên Hạc truyện thuộc thể loại Linh dị, đam mỹ Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ Giới thiệu Thuyền pháp trên thiên giới nói rằng Thương Hải Tăng Điền nhất luân hồi Có nghĩa là khi Thương Hải biến thành Tăng Điền Hoặc Tăng Điền biến thành Thương Hải Thiên đình sẽ phát sinh một lần luân hồi Khi Bạch Trạch tỉnh dậy Phát hiện các thượng tiên đã biến hết thành các bạn nhỏ. Ngọc Đế, Bạch Trạch à, mở nhà trẻ thôi. Bạch Trạch, Hả, chương 1, Thiên Tôn. Ra là Thiên Tôn nha. Thiên Tôn, thiên giới có một thuyết pháp, thương hải tăng điền nhất luân hồi. Có nghĩa là khi bãi bể biến thành nương dâu, hoặc nương dâu biến thành bãi bể, trời đất sẽ có một biến động lớn. Núi Thương Trạch ven bờ Đông Hải, quanh năm mây mù bao phủ, tùng xanh bách biếc sức sống bừng bừng. Có người nói nơi đây là chốn nghỉ chân của thượng cổ thần thú Bạch Trạch, tia sáng may mắn bao trùm trăm dặm. vương trốn nhân gian đăng cơ, cử nhân đi thi, thậm chí sạp nhỏ khai trương cũng đều tới chỗ này làm lễ, hy vọng được lây chút cát tường. Năm mới năm cũ lại giao nhau, mùa đông sắp qua, mùa xuân chưa đến, thế gian nghênh đón tân niên. Không khí náo nhiệt lan tới núi Thương Trạch, quấy nhiễu mộng đẹp của thần thú Bạch Trạch. Bạch Trạch tỉnh lại sau giấc ngủ say, cảm thấy lộ tai lành lạnh vươn móng vuốt muốn cào cào lại phát hiện ra móng vuốt rất nhẹ không có chút sức lực nào đôi mắt mông lung của y mở ra muốn nhìn sắc trời một cái thế nhưng trước mặt lại là một mảng u lam tôm biển màu xanh xám cong cong càng bơi qua thành hàng trước mặt vẽ ra gợn nước nhàn nhạt trong động phủ vậy mà có tôm biển bơi vào xem ra cần phải quét tước dọn dẹp chờ đã tôm biển vì sao lại xuất hiện tôm biển Tất nhiên là động phủ bị chìm, bạch trạch giật mình một cái tỉnh lại, phát hiện cả người mình ngâm ở trong nước, mau mau toàn thân đều ướt đẫm. Kinh ngạc há hốc mồm, nước biển ủng ủng ủng ủng tràn vào trong miệng, mặn đắng mặt chát, bạch trạch nhanh chóng phun ra, đứng dậy bơi lên phía trên mặt nước. Bốn chân đạp mây, bạch trạch đứng vững trên mặt nước, vẫy vẫy bọt nước trên người, đưa mắt nhìn bốn phía, quần núi đã bị nước biển nhấn chìm, chỉ còn dư lại một đỉnh núi trồi lên mặt biển tạo thành một hòn đảo biệt lập khoảng 3 trượng vuông, trên đó có một tảng đá dựng đứng, khắc hai chữ thương trạch rất rõ ràng. Dùng pháp lực hong khô bộ lông, Bạch Trạch duỗi móng vuốt ra, chụp vào trong nước biển, mò ra một con tôm biển bự, quăng về phía không trung, con tôm biển kia liền biến thành hình người, là tôm binh của Đông Hải Long cung. Tôm binh bị thượng cổ thần thú uy nghiêm làm cho sợ hãi, run lẩy bẩy, lập tức quỳ gối trên mặt biển hành lễ. Nơi này nguyên bản là vùng núi cao, sao đột nhiên lại biến thành biển rộng. Bạch Trạch là thần thú duy nhất có thể ở hình dạng thú mở miệng nói tiếng người, lời nói khi trong hình thú mang theo thanh âm tuyên cổ bất biến xa xưa thê lương. Khởi, khởi bẩm thượng thần, nơi này đã biến thành biển rất nhiều năm rồi. Tông binh nhận ra Bạch Trạch, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Trạch chính là thú mang đến điểm lành, biết ngôn ngữ bách thú, thông hiểu chuyện vạn vật hướng thiện hướng nhân chỉ có nơi ngày ngủ vừa mới bị chìm bạch trạch ngủ trong sơn động vị trí gần trên đỉnh ngọn núi hiện tại thủy chiều dâng nước vừa mới tràn vào nhắm mắt rồi mở mắt không ngờ đã vãi bể nương dâu bạch trạch hơi xúc động chẳng qua mau mau đầy mặt nên căn bản không nhìn ra cảm xúc gì y hỏi bây giờ là lúc nào sắp hết năm tông binh vẻ mặt thâm trầm nói bạch trạch lườm một cái Y hỏi là đã trải qua bao nhiêu năm, nhắc tới hết năm làm cái gì, Tết đến nên ăn chút tôm chiên. Tôm binh vẻ mặt hoảng sợ co thành một cục, ngài, ngài không phải thú cát tường sao. Lời nói ra, sao lại khủng bố giống như thượng cổ hung thú thế chứ? Bạch trạch toàn thân trắng như tuyết, mình sư tử sừng dê, tôm binh nôm nước lo sợ liếc mắt nhìn trộm, vừa nhìn thấy, lại nhất thời quên luôn sợ hãi. Thượng cổ thần thú uy vũ có trí tuệ có tầm nhìn trong truyền thuyết. Thực ra chỉ là một cục lông bự có sừng dài Khá giống mèo Lại hơi chút giống hồ ly Đầu tròn xoe Trông không giống như người nhìn xa trông rộng Ngươi đi đi Bạch trạch dùng móng phía sau đạp đạp lỗ tai Ra hiệu cho tôm binh có thể rời đi Còn mình thì lăng không hư bộ Biến ra mây dưới móng Bay lên phía 9 tầng trời Động phủ xung quanh đều bị chìm Cũng cảm thấy không ngủ được nữa Chi bằng đi lên thiên đình điểm danh uống hồ sắp đến Tết. Phải đến bàn với ngọc đế chuyện ban thưởng. Đẩy ra ba mươi ba tầng phù vân lộ. Mới thấy được tầng chín mươi chín thiên ngoại thiên. Trên chín tầng trời. Cung điện mênh mang. Mái cong bảo các. Hào quang bốn phía. Tiên hạc múa trốn mây khói lượn lờ. Dưới cầu bạch ngọc nước chảy dốc rách. Thảo nào bạch trạch ngủ đến quên thời gian. Trốn thần tiên. Luôn luôn không thay đổi. Y ngủ trăm nghìn năm. Thiên đình vẫn như cũ ôi Bạch Trạch thần quân, đã lâu không gặp, vừa qua khỏi Nam Thiên Môn, liền gặp được hai người quen một cao một thấp. Tiên nhân cao cao, da mặt đỏ sẫm, đôi mắt to như chuông đồng, cách gió xa đã bắt đầu chào hỏi. Người này tên là Thiên Lý Nhãn, trời sinh thần thông, mắt nhìn ngàn dặm, chuyện gì cũng không lọt qua nổi mắt của hắn. Còn người lùn kia, sắc mặt xanh xám, đôi tai nghe tiếng gió to như quạt hương bồ, chính là huynh đệ sinh cùng lúc. Thuận phong nhĩ, tai có thể nghe ngóng tám hướng, bất cứ câu nói nào cũng không lọt khỏi tai của hắn. Bạch Trạch gật đầu với bọn họ, không muốn nói nhiều với hai người này. Nhưng hai huynh đệ trời sinh lắm mồm kia không có ý định buông tha y. Hai ba bước đã chạy tới, thiên lý nhãn cười hì hì nói. Ta thấy núi thương Trạch bị chìm, bèn liếc nhìn về phía đông hải, vừa rồi trông thấy lông ngươi ướt nhẹp. Âm thanh của thuận phong nhĩ nghe khá là hàm hậu. Thế nhưng lời nói ra lại chẳng hàm hậu chút nào, trăm năm trước ta đã nghe thấy âm thanh dòng nước tràn vào, đang muốn đi nhắc nhở ngươi đấy. Bạch Trạch hất mau mau trên mặt, không cảm xúc chừng thuận phong nhĩ một cái, vẫy đuôi rời đi, không thèm để ý đến hai người bọn họ. Động phủ nơi bọn ta ở có một cái ổ mèo, nếu như ngươi không có chỗ để ngủ, trước tiên đến chỗ bọn ta dáng ở tạm xem sao. Thiên lý nhãn nhớn mày khiêu khích, mời Bạch Trạch đi đến nhà mình, Bạch Trạch không thể nhìn được nữa, nhấc móng, một tác đem thiên lý nhãn đang tiện hề hề đánh bay, thuận phong nhĩ nhanh chóng gọi mây đuổi theo huynh đệ nhà mình. Bạch quang đột nhiên xuất hiện, ánh sáng rực rỡ quanh thân chậm rãi thu lại, cục lông cỡ bự biến mất, đổi thành một nam tử thân hình thon dài. Tiên bào tuyết trắng, tay áo rộng như mây bay, khuôn mặt tuấn Mỹ vô song, mang theo nét ôn hòa độc nhất của thủy thu, liếc mắt nhìn bóng lưng hai huynh đệ rời đi. Bạch trạch thở dài, đi về phía lăng tiêu điện, vượt qua cầu bạch ngọc, bước lên bậc thềm linh thạch, ngẩn đầu là có thể nhìn thấy bảo điện lăng tiêu tráng lệ. Ngọc đế mỗi ngày đều ở đây xử lý việc tiên giới, gặp mặt chúng thần tiên, thi thoảng mở yến hội. Mỗi khi tiên nhạc vang lên, thật là nhã trí, chỉ là hôm nay, dường như quá mức yên tĩnh. Trước điện lăng tiêu, thường ngày đều có thiên binh đứng hầu, tiên quan ngồi đầy thềm ngọc, bây giờ thì trống vắng không có lấy một vị tiên nhân Bạch Trạch cảm thấy ngạc nhiên vừa đi vào phía trong cung điện vừa nhìn ngó xung quanh bất thình lình va vào một đứa bé ở trước mặt Bạch Trạch đỡ lấy nhóc con suýt chút nữa đã ngã chỏng vó lui về phía sau một bước vừa nghi hoặc lại cẩn thận liếc mắt nhìn thiên đình có thêm đứa nhỏ khi nào tháng ngày trên thiên đình luôn luôn không thay đổi đại đa số thần tiên đều thành tiên đã ngàn năm cho dù vừa đứng vào hàng ngũ được ban tiên Thì cũng đã ở nhân gian tu luyện nhiều năm. Tuy rằng sau khi thành tiên có thể thay đổi vẻ bề ngoài. Nhưng rất ít người sẽ chọn biến thành tiểu hài tử. Dù là người củ sen vĩnh viễn không trưởng thành. Na cha, dáng dấp cũng là thiếu niên. Đứa bé kia chỉ cao có ba thước. Nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Trên người mặc bộ tiên y thanh ngọc tay áo rộng. Đầu đội mụ thông thiên lung linh. Quanh người rực rỡ điểm lành. Xem ra không hề tầm thường. Bạch Trạch cảm thấy mặt đứa nhỏ này trông hơi quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Bạch Trạch là thú mang đến điểm lành, đối xử với trẻ con luôn rất thân thiện, liền cười khom lưng chào hỏi nó, ngươi là ai nhỉ? Ta tên Bạch Trạch, sao trước đây lại chưa từng thấy ngươi? Đứa bé kia liếc Bạch Trạch một cái, vẻ mặt lạnh lùng nhẹ nhàng vung tay áo rộng, đứng chắp tay, nhìn thấy bản tọa, vì sao không hành lễ? Rõ ràng âm thanh mềm nhũn ngọt ngào. Lại nói ra câu uy vũ thô bảo, Bạch Trạch nhất thời bị nghẹn, đây là con cái nhà ai, càn quấy thế này, làm một thượng cổ thần thú, hơn nữa còn là thú phụ trợ ban điểm lành đến cho thiên hạ, địa vị của Bạch Trạch ở trên tiên giới rất cao. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nhi tử của Ngọc Đế mới dám nói chuyện với y kiểu này. Y dơ tay, ôm lấy đứa bé kia, nhanh chân bước vào trong điện lăng tiêu, định tìm Ngọc Đế bàn chuyện nhân sinh, thả bản tỏa xuống. Đứa nhỏ trong lòng Bạch Trạch rất bất mãn với hành vi tự ý ôm nó lên của y, giải rụa muốn xuống. Ngoan, không nghe lời ăn thịt ngươi nha. Bạch Trạch hồ dọa bé con trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng vỗ mông nhỏ mềm mềm kia một cái. Đứa nhỏ vốn đang liên tục vặn vẻo đột nhiên đỏ mặt lên, cả người cứng đờ nhìn oai thấy đứa nhỏ không động đậy nữa. Bạch Trạch cười hít mắt ôm nó đi về hướng bên trong, trong cung điện lặng lẽ, không có sáo trúc tấu nhạc. Cũng không có tiên nữ khởi vũ, Ngọc Đế ngồi trên bảo tỏa của mình, dường như đang dùng ấm Ngọc uống rượu giải sầu, vừa ngẩn đầu lên thì thấy Bạch Trạch ôm đứa nhỏ mặc thanh y tay áo rộng đi tới, một ngụm rượu ngon vừa uống vào phun hết cả ra ngoài. Bạch Trạch ghét bỏ tránh về phía sau một bước, ngươi, hai ngươi, Ngọc Đế chỉ chỉ đứa bé trong ngực Bạch Trạch, rồi lại chỉ chỉ Bạch Trạch, nhìn cái phản ứng này của Ngọc Đế xem, quả nhiên là trột dạ Bạch Trạch thổi thổi dâu mép không tồn tại ở hình người, chừng đôi mắt ôn hòa, chất vấn, bệ hả có nhi tử mới, sao lại không thông báo cho chúng thần. Nếu như Ngọc Đế có nhi tử mới, thì phải mở tiệc mời thần tiên khắp trốn, y làm thần thú nên đương nhiên là khách quý. Nhưng bây giờ lại âm thầm nuôi lớn thế này, còn nuôi đến phách lối thế nữa, nếu như Ngọc Đế mà không nói ra được nguyên nhân, hừ hừ, nghe xong chất vấn của Bạch Trạch, sắc mặt ngọc đế vi diệu vô cùng Hủ khủ khụ một lát mới sâu kín nói chớ nói bậy đó là thiên tôn à há, hóa ra là thiên tôn a thiên tôn trong tam giới được gọi là thiên tôn chỉ có một phụ lê nguyên thủy thiên tôn vị thần có pháp lực cao nhất trong thiên giới bạch trạch cứng người quay đầu lại nhìn về đứa bé trong lòng vừa vặn đối diện với cặp mắt xinh đẹp kia trầm tĩnh như đầm không có chút rung động nào đáy mắt thâm thúy, chất chứa vô vàn đạo lý huyền diệu. Tóc gái toàn thân trong nháy mắt dựng lên, bạch trạch đem quang bay đứa nhỏ trong ngực. Tiên bào thanh ngọc không gió mà bay, thân ảnh nho nhỏ xoay chuyển lại đấy, vững vàng đứng giữa không trung, sau đó chậm rãi hạ xuống đất. Thiên Tôn đại nhân cao ba thước, liếc mắt một cái đã dọa bạch trạch sợ, lại chừng ngọc đế cố ý hù dọa người một cái, phất tay biến ra một tấm thảm ngọc, khoanh chân ngồi xuống. Thảm ngọc nâng thiên tôn bay rửa không chung, vừa vặn đứng cao ngang bạch trạch Bạch trạch yên lặng ngồi sổm xuống, đó là thiên tôn á. Dù có biến thành bé con thơm mùi sữa, thì vẫn cứ là thiên tôn. Không phải thứ một con thú như y có thể tùy tiện ôm. Vừa nãy bởi vì đứa bé kia không chịu cho ôm, y còn vỗ nhẹ một cái lên mông thiên tôn. Truy cập trang web chuyểnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 2, nghiệt tử nghiệt tử Tháp của ta, nếu như hiện tại đang ở nguyên hình, lỗ tai bạch trạch có khi phải cục xuống đến tận đất. Tại sao mình trước khi ra ngoài lại không chịu tính toán vận mệnh? Nếu sớm biết trước hôm nay phạm húy, thì đã không lên thiên đình. Thừa dịp trên đỉnh ngọn núi còn chưa bị chìm, nên ngủ thêm một ngày mới đúng. Nếu được vậy thì tốt, đắc tội thiên tôn mất rồi. Thảm ngọc của thiên tôn hạ xuống theo, lơ lửng cạnh người bạch trạch nghiêng đầu nhìn y một cái. Thiên tôn duỗi một ngón tay trắng trẻo non mềm ra, chọt vào mi tâm nhíu chặt của y, không sao, người không biết thì không có tội. Thiên tôn trước đây, dâu tóc bạc trắng, mỗi khi khoanh chân ngồi, nhắm mắt suy tư đều khiến cho lòng người kính sợ, không nhìn được ma quỷ bái. Bây giờ, thiên tôn chỉ cao có ba thước, đôi chân ngăn ngắn cuộn lại, lông mi dài tinh xảo đổ bóng trên khuôn mặt nhỏ xinh, nhìn thế nào cũng không giống đang thông hiểu thiên đạo. Mà như một bé con ngủ gà ngủ gật khi nghe tiên sinh giảng bài. Đối mặt với một thiên tôn như này. Bạch trạch không ngượng lên được chút tôn kính nào. Y chỉ muốn dùng móng bút ngoác ngoác đôi lông mi nhỏ dài kia. Chọt chọt khuôn mặt đầy thịt kia. Sau đó lại ôm nhóc con lăn lộn mấy vòng trên mây. Đem nó giấu vào trong mau mau của mình. Bạch trạch lắc lắc đầu. Nhìn tiểu tiểu thiên tôn nuốt nước miếng cái ực. Chuyện này, chuyện này là sao? Ngọc đế thở dài. Vẻ mặt đau khổ nói ra nguyên nhân, ngươi cũng thấy đấy, núi Thương Trạch đã biến thành Đông Hải. Năm đó sau khi nữ oa vá trời, có lưu lại một đảo thần dụ, nhắc nhở các thần và thượng tiên, khi mấy ngàn năm qua đi, sẽ có một lần luân hồi, lấy bãi bể biến thành nương dâu, hoặc nương dâu biến thành bãi bể làm chuẩn. Từ lúc thiên đình thành lập, chưa từng trải qua loại thay đổi này, Ngọc Đế cũng là lần đầu tiên gặp phải, luống cuống tay chân đi tra xét thiên thư mới biết. Lúc này vừa hay tết đến, sức mạnh luân hồi liền bắt đầu ứng nghiệm, thiên tôn chịu ảnh hưởng, phản lão hoàn đồng. Ngọc Đế bước xuống thềm ngọc, kéo tay Bạch Trạch, lời lẽ khẩn thiết, nói: "Ngươi đến rất đúng lúc, chấm sầu sắp chết rồi, Thiên Đình hiện tại rất cần ngươi." Bạch Trạch thần quân: "Ta?" Bạch Trạch trợn to hai mắt, "Ta có thể làm gì? Y chỉ mang trên người hào quang của thủy thú thôi, nào có bản lĩnh xoay chuyển càn khôn đâu cơ chứ?" Ngươi chưa biết đấy thôi, ngọc đế còn chưa nói hết câu, một ánh lửa từ chân trời sáng lên, trong nháy mắt xẹt qua không chung, vô cùng sốt ruột vọt vào trong điện lăng tiêu. Bạch trạch lôi kéo thảm ngọc của thiên tôn, nhanh chóng tránh ra, sợ ngọn lửa đốt mất mau mau. Thiên tôn lơ lửng giữa không chung, theo bản năng vung ra một đảo tiên lực. Kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên của phù lê nguyên thủy thiên tôn, là kết giới phòng ngự lợi hại nhất trong thiên giới. Từng vô số lần cứu thiên đình thoát khỏi nguy nan Thượng cổ thần thú hung mãnh nhất Cũng không thể phá tan được tấm lá chắn Của đạo tiên lực này Có người nói sức mạnh của lưỡng nghi hỗn nguyên Có thể bao trùm hơn một nửa thiên cung Nếu như thiên tôn xuất ra toàn lực Thậm chí còn có thể bao trùm Bảo vệ toàn bộ thiên đình Hai tay thiên tôn cao ba thước kết ấn Quanh thân thủy khí tụ lại Bùng một tiếng Thả ra một bong bóng trong suốt to bằng nắm tay Bạch trạch Đây chính là kết giới lưỡng nghi hỗn nguyên, bong bóng trong suốt không thể ngăn cản ngọn lửa lan tràn, chỉ đem chỗ phát ra lửa bao vây lại, ngọn lửa tàn đi, lộ ra bộ mặt đằng sau hào quang lấp lánh, là Na Cha đạp phong hỏa luân, đại tướng quân Na Cha uy nghiêm hiển hách của thiên giới, chính là củ sen biến thành, mấy ngàn năm qua vẫn duy trì dáng vẻ thiếu niên, thân hình tinh tế, mặt mũi trong sáng, lụa hỗn thiên lăng đỏ rực vòng quanh cánh tay, không gió mà bay. Trên vai vác một đứa bé, hai chân đạp loạn. nghiệt tử, mau buông ta xuống. Đứa nhỏ trên bả vai na cha lớn tiếng gào thét. Phong hỏa luân tắt lửa, nhất thời không thể bay. Na cha lảo đảo một cái, kéo theo bé con trên vai, cùng nhau té xuống. Bẹp, đứa bé mặc áo giáp bị quăng ngã, mỏ chạm đất. Bảo tháp nhỏ đang cầm trong tay cũng rơi mất, lạch cạch bay ra thật xa. Đứa bé kia bò lên cái xoẹt chạy thình thịch mấy bước đi nhặt bảo tháp, xong liền nhảy lên đánh na cha, na cha có chút lúng túng né tránh, hai tay ôm quyền, khom người hành lễ, nói, khởi bẩm ngọc đế, sáng nay đột nhiên ra phủ biến thành dáng vẻ này, mới sáng sớm, đã nhìn thấy người cha cao tám thước, biến thành một bé con chỉ cao tới đầu gối, na cha còn tưởng cha mình gặp sự cố khi tu luyện, sốt ruột hoảng hút nhanh chóng vác đến tìm ngọc đế, bạch Trạch giật giật khóe miệng, Đây là cha của na cha, nắm trong tay 10 vạn thiên binh, thác tháp thiên vương, lý tịnh pháp lực cao cường, nắm nhỏ mặc áo giáp, vung bảy tiểu bảo tháp trong tay quyết không tha, na cha không dám đánh lại, chỉ có thể né tránh không ngừng, đến lúc thực sự tránh không kịp, liền đưa tay đè đầu nhỏ của cha lại. Tiểu tiểu lý tịnh dùng sức vung cánh tay lên, nhưng mà với không tới nhi tử, nhất thời càng thêm tức giận, ngọc đế đau đầu xoa xoa thái dương. Xua tay giá hiệu cho na cha kéo cha mình qua một bên mà rỗ Na cha kinh ngạc há to miệng Chỉ chỉ chính mình Lại chỉ chỉ người giáp tí hon trên đất Nó không nghe nhầm chứ Ngọc đế bảo nó Rỗ cha Ai ui Đang lúc ngây người Na cha đột nhiên bị lý tịnh nhảy lên đánh vào đầu Thấy ông còn muốn đánh tiếp Đành co giò chạy quanh cung điện Ngươi thấy đấy Thiên tôn sau khi teo nhỏ Pháp lực bị hao tổn Ngọc đế chỉ chỉ thiên tôn đứng một bên, người kia đang dùng bong bóng bao lấy phong hỏa luân, mất tự nhiên nhìn chằm chằm mặt đất. Bạch Trạch nhìn lý tịnh đang dơ bảo tháp đập người một cái, lại nhìn thiên tôn có chút mập mạp non mềm một cái, nuốt nước miếng. Nói cách khác, sức mạnh luân hồi không chỉ ảnh hưởng đến thiên tôn mà còn ảnh hưởng đến các vị tiên khác. Thảm ngọc của thiên tôn chậm rãi hạ xuống, bong bóng trong tay cũng hoành một tiếng biến mất. Hai cái phong hỏa luân len ken len ken rơi xuống đất. Na cha nhanh chóng thu hồi lại, dẫm bay lên. Lý tịnh dơ bảo tháp, chân ngắn dùng sức đạp nhảy lên phía trên. Không chỉ pháp lực, ngay cả trí lực của bọn họ cũng sẽ giảm đi theo. Kỹ năng mà mình nắm giữ cũng sẽ quên đi mất. Ngọc đế nhíu mày, đây mới là điều hắn thật sự lo lắng. Chúng thần tiên biến thành bé con, sẽ dần dần quên mất sở trường của bản thân. Người phàm trần đắc đạo có thể thành tiên. Thượng tiên tu luyện có thể thành thần, pháp lực càng cao, càng gần thiên đạo, sẽ càng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sức mạnh luân hồi. Bởi vậy, người thứ nhất biến thành trẻ con là thiên tôn. Tiếp theo, Thái thượng Lão Quân, Đông Hoa Đế Quân, 28 Túc Tinh, thậm chí cả Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bà, Vũ Thần, đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh luân hồi. Đến lúc ấy, thiên giới sẽ đại loạn. Bạch Trạch nhìn trời... Thử tưởng tượng ra cái cảnh tượng ấy một lát, nhân gian cần mưa xuống, lôi công vung lên bố đinh bản thu nhỏ, chỉ tạo ra được tiếng pháo, phong bà mở túi vải ra, sức gió chỉ đủ thổi thổi tóc cho ngọc đế, thực sự là có chút mất mặt. Như vậy, việc này có liên quan gì đến thần? Bạch trạch trước mắt mấy cái, y là thượng cổ thần thú, nên không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của luân hồi, khai thiên lập địa nhiều năm như vậy. Cũng không thấy mình bị co lại thành cục lông nhỏ. Thượng cổ thần thú, không bị ảnh hưởng bởi luân hồi. Bây giờ đại nạn sắp đến, cũng chỉ có ngươi giúp được chấm. Ngọc đế thâm trầm nói. Bạch trạch trợn tròn hai mắt, Ngọc đế cũng là người trần tu luyện. Cũng sẽ bị sức mạnh luân hồi ảnh hưởng. Bảo y hỗ trợ, thế nghĩa là để y tạm thời ngồi lên vị trí Ngọc đế phải không? Thần chỉ là thú phụ trợ, không đảm đương nổi chức vị quân vương. Thần thú ngay thẳng không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Ai nói để ngươi làm quân vương? Ngọc đế xoa xoa gân xanh thình thịch nổi lên chỗ Thái Dương. Việc chấm bảo ngươi làm, đương nhiên sẽ là việc ngươi có thể làm. Nhìn bộ dạng ngọc đế trông chờ mình cứu vớt bá tánh thiên hạ. Lại nhìn na cha đang đứng một bên cố gắng dỗ cha. Cứ cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt cho lắm. Bạch trạch nhắm mắt lại lắp ba lắp bắp nói. Thần, nhất định sẽ làm hết sức. Chấm hy vọng ngươi có thể mở một vườn trẻ. Ngọc Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, đem gom tiên nhân bị thu nhỏ lại, dạy cho bọn họ bản lĩnh vốn có. Sức mạnh luân hồi không biết đến năm tháng nào mới có thể biến mất. Trước lúc ấy, những vị thần tiên nhỏ đi kia nhất định phải một lần nữa lĩnh hội được năng lực, chấn thủ thật tốt cương vị của từng người, đảm bảo không có sai lầm. Bạch Trạch há hốc mồm, tròn mắt nhìn một lát, mới nhả ra một câu vườn trẻ thì. Có thể, thế nhưng các kỹ năng của thượng thần thượng tiên, thần cũng không biết a. Lão quân luyện đan, lôi công thả sấm, y đâu có hiểu, càng không bàn tới chuyện Nguyệt lão xe tơ hồng, nguyên xoái luyện thiên binh, y ngay cả người trong vườn trẻ như nào còn không biết, làm sao dạy bọn nhỏ. Ngọc Đế không hề bị lay động, khoát tay một cái, nói, ngươi chính là thủy thú Bạch Trạch, có thể trợ giúp bất cứ người nào trong thiên hạ, chấm tin ngươi. Nhưng thần không tin chính mình a. Bạch Trạch há miệng, nhìn về hướng Thiên Tôn cầu cứu, "Đi đi, Ngọc Thanh cung đem cho ngươi dùng." Ngọc Đế lập tức bổ sung một câu. Phủ Lê Thiên Tôn mặt vốn đang không cảm xúc, nghe vậy hơi nhíu mày, "Vì sao? Ngọc Thanh cung là cung điện Thiên Tôn ở, Ngọc Đế đột nhiên muốn trưng dụng Ngọc Thanh cung, cũng không hề thương lượng trước với hắn." Ngọc Đế tỏ vẻ, các thượng thần thượng tiên đều đã biến thành bé con, trật tự tam giới không ai giữ gìn, tin tức truyền ra, Đừng nói nhân gian, thiên giới sẽ đại loạn trước tiên. Vì thế, các thần tiên bị nhỏ đi trước hết phải trốn, nói rằng bọn họ phải thảo luận tiên đạo. Thế nhưng, giống như Lão Quân là một thượng thần công đức vô lượng, pháp lực vô biên, ngoại trừ thiên tôn, sẽ không có ai có thể cùng ông thảo luận tiên đạo. Vì lẽ đó, chỉ có thể đem mọi người đổi tới Ngọc Thanh Cung. Chi bằng tuyên bố ra bên ngoài, thiên tôn gần đây có giác ngộ, phải giảng đạo cho mọi người. Ngọc đế vỗ chắn một cái, cứ thế quyết định, tránh né thiên tôn đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt mình, quay đầu sang nhìn na cha bên kia còn đang bị cha đuổi đánh. Này này này, na cha, ngươi tới đây. Na cha nghe thấy vậy, nhấc cha hai chân còn đang đạp loạn, đi qua, bệ hả có gì phân phó. Mở vườn trẻ xong, còn phải thành lập một tiểu đội chuyên đi tóm, đem những thần tiên bé con bắt tới vườn trẻ đi học. Ngọc Đế nhìn thấy na cha mạnh mẽ đẩy bản lĩnh sách cha lên, rất ư là thỏa mãn, chậm phong ngươi là trí tử đại nguyên soái, phụ trách việc bắt các vị thần tiên bị nhỏ đi, đưa đến Ngọc Thanh Cung, không được bỏ sót. Tuân lệch, na cha hai tay ôm quyền, chợt phát hiện ra còn đăng sách theo cha, vội vàng ho một tiếng, hành lễ bằng một tay, bố trí xong nhiệm vụ, Ngọc Đế rốt cuộc cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại bảo tọa, nhấc ấm Ngọc lên. Nhấp một ngụm mỹ tử, vung tay giá hiệu cho bọn họ có thể rời đi. Bạch trạch dầu dĩ không vui ra khỏi điện lăng tiêu. Na cha nhận được việc vặt mới, bước nhanh đuổi theo. Thần quân, ta đi cùng ngài đến Ngọc Thanh Cung được chứ? Ngọc đế đã nói rồi, phải đem từng vị thần tiên nhỏ đi bỏ vào trong vườn trẻ. Cha nó đã nhỏ đi rồi, nên lập tức bỏ vào. Lý tịnh bàn chân ngắn nhỏ chạy tới, dùng sức chen vào muốn đá na cha. Bạch Trạch nhìn Lý Tịnh vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ, giật giật khóe miệng. Ngươi trước hết cứ đem cha mình vứt vào trong nhà đi, ta phải đem Ngọc Thanh Cung dọn dẹp lại một lượt. Na cha vò đầu, cảm thấy Bạch Trạch nói cũng đúng, Ngọc Thanh Cung chưa được bố trí pháp trận. Cha nó lại biết cách giày vò người thế này, không chừng vừa bỏ vào lại tự mình chạy đi mất. Thế là đem cha nhấc lên trên vai, ôm quyền với Bạch Trạch và Thiên Tôn đứng phía sau, xoay người nhảy lên phong hỏa luân. Hóa thành một vệt sáng. Vèo một cái biến mất trên bầu trời điện lăng tiêu. Nhiệt tử. Tháp của ta. Từ không trung truyền đến tiếng giống giận dữ của Lý Tịnh. Chỉ chốc lát sau. Na cha đã quay trở lại. Nhặt bảo tháp nhỏ rơi trên mặt đất. Nhét vào trong tay cha mình. Lần thứ hai ôm quyền. Lại. Vèo. Một tiếng bay đi. Tiểu kịch trường. Cha nhỏ không dễ hầu hạ Na cha. Cha. Ăn cơm cơm. Lý Tịnh. Nhiệt tử. Dám nói chuyện với lão tử kiểu đấy à? Nacha, vậy phải nói thế nào? Lý tịnh, phải gọi là phụ thân đại nhân. Nacha, phụ thân đại nhân, ăn cơm cơm. Lý tịnh, thế còn tạm được. Truy cập trang web, chuyệnaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 3, tên gọi có phải làm người trong vườn trẻ 30 năm, cũng đáng chỉ còn lại Bạch Trạch cùng Thiên Tôn, một người bị Ngọc Đế cưỡng chế sai khiến nhiệm vụ, một người bị cưỡng chế trưng dụng cung điện, hai người đều không cao hứng, nhìn nhau không nói gì, trầm mặc trong chốc lát, Bạch Trạch thở dài, chậm rãi bước xuống thềm ngọc. Đi được mấy bước, phát hiện Thiên Tôn không có đi theo, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tiểu Thiên Tôn trường bào ống áo rộng, đang đứng chắp tay ở trên bậc thềm đầu tiên, thần sắc nghiêm túc. Bậc thềm bằng linh thạch cao cao, Đến tận đầu gối của đứa nhỏ, Bạch Trạch thấy thế, không nhịn được mở miệng dò hỏi: "Thiên Tôn đại nhân, có cần tiểu thần ôm không?" Thiên Tôn liếc y một cái, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ: "Hoang đường, bản tỏa còn chưa nhu nhược đến mức có mấy bậc thang cũng không xuống được." Nói xong, nhấc chân ngắn nhỏ, dẫm hụt một bước. Thiên Tôn đại nhân còn chưa quen với độ cao của bậc thềm, kèm theo ánh sáng điềm lành quanh thân, ngã thẳng xuống dưới. Bạch Trạch nhanh tay nhanh mắt vươn móng chộp được, đem người ôm vào trong lòng ngực. Là một thủy thú mềm lòng, y chẳng nỡ nhìn một đứa nhỏ bị thương, không thể không nói. Ngọc đế đem các tiên nhân bé con ném cho y, tất nhiên cũng bởi vì nguyên nhân này. Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ ủ rũ ôm Thiên Tôn đi xuống thềm Ngọc. Hậu quả của việc cậy mạnh, chính là làm to chuyện hơn. Thiên Tôn sắc mặt càng lạnh, cục mắt xuống không chịu nhìn thẳng Bạch Trạch lỗ tai nhỏ hai bên lặng lẽ ửng đỏ bạch trạch nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thật sự rất ngạc nhiên thiên tôn thế mà cũng biết thẹn thùng y không nhịn được mân môi cười khẽ trong lòng muốn đùa vài câu lại không dám chỉ đành nói chuyện chính sự thiên tôn tiểu thần có mấy nghi vấn không biết thiên tôn có thể giải đáp hay không thiên tôn liếc y một cái ngươi hỏi đi theo như lời ngọc đế nói càng gần thiên đạo lại càng sớm bị chịu ảnh hưởng Vậy ngọc đế, bạch trạch bị ánh mắt lạnh lùng của thiên tôn làm cho giật mình, ta không phải muốn làm ngọc đế a đá định thiên, thiên tôn chậm rãi nói, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía chân trời, trong con ngươi thâm thúy ánh lên vết tích lưu lại khi nữ hoa dùng đá vá trời, năm đó nữ oa luyện đá vá trời, còn sót lại một viên đá thần, tên gọi là định thiên, hòn đá này, bây giờ đang ở trên người ngọc đế, có nó, Thì có thể tránh được sức mạnh luân hồi Có thể tìm được bảo thạch tương tự đá định thiên không Bạch Trạch ôm thiên tôn rời khỏi phạm vi điện lăng tiêu Bước lên cầu vòm bạch ngọc Có tiên hạc đứng trong thiên tuyền dốc rách uống nước Có tiên nữ khởi vũ trên đài mây cách đấy không xa Thần sắc thiên giới như đang ca múa mừng cảnh Thái Bình Đá định thiên chỉ có một viên Không gì có thể thay thế Thiên tôn duỗi tay nhỏ trắng nõn ra Vỗ vỗ cánh tay bạch Trạch. Gia hiệu cho y đem mình buông xuống. Bạch Trạch thần quân. Tiên nữ trên đài mây nhìn thấy Bạch Trạch. Dối rít dương cao lụa mây trên người chào hỏi. Bạch Trạch đẹp trai ôn hòa. Trước giờ nhân duyên rất tốt bên trong đám tiên nữ. Bạch Trạch cười gật đầu đáp lễ. Nhỏ giọng an ủi thiên tôn. Cầu vòm quá trơn. Trở đi qua cầu sẽ đem hắn thả xuống. Thực ra là y có chút không nỡ buông. Muốn ôm thêm một lúc nữa. Trước đây thiên tôn đại nhân cao cao tại thượng. Trăm năm không nói được một câu, hiện tại biến thành bé con mềm mại xinh xinh, bị y ôm vào trong ngực, vừa nghĩ đến đây, trong lòng bỗng có cảm giác thỏa mãn đến là kỳ. Bạch trạch âm thầm khinh bị chính mình một lát, đắc ý ôm thiên tôn nhảy xuống cầu ngọc, thần quân đã trở lại thiên đình, thần quân mạnh khỏe, bên kia cầu đều là các vị thần tiên quen biết, trong chốc lát bỗng náo nhiệt hẳn lên, bởi vì thủy thú thân thiện. Nên trong thiên đình có rất nhiều người có quan hệ tốt với Bạch Trạch, nhiều năm không gặp, xôi nổi tụ tập đến chào hỏi oai chúng tiên chú ý tới bé con trong ngực Bạch Trạch, đều hơi kinh ngạc, không nhịn được mở miệng dò hỏi lai lịch. Đứa bé này khí thế quá mạnh, ánh sáng rực rỡ phân tán quanh người, vừa nhìn biết ngay không phải đứa nhỏ bình thường, khiến người ta không chú ý tới cũng khó. Tiên giới vắng vẻ, rất ít khi có thể nhìn thấy bé con đáng yêu thế này có tiên nữ đã nhịn không nổi nữa vươn tay muốn ôm lấy cục cưng cho tỷ tỷ ôm một cái chỗ tỷ tỷ có bách hoa mật cho ngươi ăn nha bách hoa tiên tử lấy ra một bình mật cu cu muốn đem thiên tôn lừa ôm vào ngực sắc mặt thiên tôn đại nhân bỗng dưng lạnh xuống bạch trạch thấy thế thì đổ hết mồ hôi lạnh nhanh chóng né tránh móng tay dài bên trên sơn đỏ của bách hoa tiên tử ngọc đế đã dặn dò trăm ngàn lần việc luân hồi bãi bể nương dâu Chính là thiên cơ, không được mảy may tiết lộ. Bạch Trạch không thể nói nhiều, chỉ đành cười ha hả ứng phó cho qua chuyện, tính tìm một chỗ trống để chạy. Thấy Bạch Trạch ấp úng, ánh mắt mọi người nhìn y bỗng dưng trở nên vi diệu. Thần quân, ngươi, Bách Hoa Tiên tử liếc nhìn y, muốn nói gì đó, lại không tiện mở miệng. Bạch Trạch bị mọi người nhìn đến lạnh hết cả sóng lưng, cứ như kiểu mình đã làm một việc gì đấy trái lương tâm. Thật vất vả lừa gạt một đám tiên nhân, chạy đến một nơi yên tĩnh. Bạch Trạch thở vào, nhìn tiểu tiểu Thiên Tôn trong ngực, ở trước mặt người ngoài. Không thể gọi ngươi là Thiên Tôn, chúng ta có phải cần đặt một cái tên riêng không? Ban nãy Bách Hoa Tiên Tử còn muốn hỏi xem đứa nhỏ tên gì, may mà y trốn nhanh. Thiên Tôn nhìn y một cái, mặt không chút thay đổi, nói, thả bản tỏa xuống. Bạch Trạch lúc này mới nhớ ra, mình còn đang ôm Thiên Tôn Đại Nhân liền vội vàng đem người thả xuống, ngượng ngùng cười cười. Tiểu tiểu Thiên Tôn phủi vạt áo một cái, chắp tay đằng trước, chậm rãi đi. Bạch Trạch thân hình thon dài nhắm mắt đi theo sát phía sau, vượt qua cầu hồng thải, lướt qua hồ sen ngọc, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Thiên Tôn đại nhân bỗng nhiên mở miệng nói, "Phù Lê à. Bạch Trạch đang nghĩ xem vườn trẻ phải làm thế nào, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhất thời không thể hiểu được Thiên Tôn nói cái gì thiên tôn không quay đầu lại bước tiếp về phía trước, phất tay áo rộng mềm mại, mang theo những cánh hoa đào từ không trung rơi xuống, cánh hoa bay lên, hình thành một pháp trận huyền diệu ở trên không trung lóe lên một cái, từ từ tản ra, bay xuống con đường mây bên dưới, đám mây biến thành màu hồng nhạt, trầm mặc chốc lát, âm thanh trong trẻo du dương, mang theo chút mềm mại non nớt lại vang lên, ngươi có thể gọi bản tọa là phụ lê, phụ lê nguyên thủy thiên tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là đạo hiệu, phụ Lê chính là tên thật. Việc này rất hiếm người biết, đều cho rằng Phủ Lê chỉ là một tiền tố. Mà Bạch Trạch thông hiểu chuyện thiên hạ, biết rõ việc vạn vật, vừa vạn chính là một thành viên trong cái hội, rất hiếm, này. Y đã sớm biết, Thiên Tôn tên là phụ Lê, chỉ là xưa nay không dám gọi ra khỏi miệng mà thôi. Thiên Tôn đại nhân, vậy mà cho phép mình gọi tên thật của hắn. Bạch Trạch sửng sút một hồi lâu. Sau đó khóe miệng từng chút từng chút chậm rãi nhếch lên. Sinh thời, có thể quang minh chính đại gọi tên thật của thiền tôn một lần. Coi như làm người trong vườn trẻ ba mươi năm, cũng đáng. Đang lúc cao hứng, ánh mắt liếc đến cách đó không xa. Hai tên một cao một thấp tướng mạo quái dị, đang đi về hướng này. Bạch trạch lập tức thu lại nụ cười, kéo phủ lê, xoay người rời đi. Ôi, thần quân, muốn đi chỗ nào đó, không đến nhà chúng ta sao? Thiên Lý Nhãn lại bắt đầu cái kiểu chào hỏi từ xa. Hai huynh địa nhà này, mắt nhìn sáu hướng tay nghe tám phương. Trên đời này không có việc gì là bọn họ không biết. Biết nhiều thì cũng được thôi, nhưng cái chính là còn thích đi nói lung tung. Bạch Trạch một lòng muốn né bọn họ, lại bị Thiên Lý Nhãn nhanh chân chặn đường. Mắt thấy tránh không thoát, đành đem phủ lê giấu ra phía sau. Thiên Lý Nhãn nhìn thấy rõ ràng, cười vang, nói, mấy trăm năm không gặp. Thần quân đã có nhi tử rồi. Chừng mắt nhìn cái kẻ đang nói năng linh tinh này một cái. Bạch trạch tức giận nói. Ta chưa cưới vợ. Sau đó lôi kéo phụ lê. Xoay người rời đi. Không định nhiều lời với hai tên này. Thuận phong nhĩ đi chậm gì gì chưa tới nơi nghe được. Lập tức lớn tiếng ồn ào. Ôi. Thần quân. Ngươi lập gia đình rồi. Nghe đồn bệ ngạn thần quân tương tư ngươi đã lâu. Bệ ngạn cũng là thượng cổ thần thu. Thân hình như hổ là thần thú duy nhất có nguyên hình gần giống Bạch Trạch. Trước đây Thuận Phong Nhĩ thường xuyên nói hưu nói vượn. bảo rằng Bạch Trạch đời này khó cưới được vợ, bởi vì trên thế gian này chỉ có một con Bạch Trạch duy nhất, không tìm ra nổi con thứ hai chứ đừng có nói đến chuyện được cái. Thiên Lý Nhãn cũng mù theo đồ giỡn linh tinh, nói trong giới thần thú có bệ ngạn gần giống y nhất, chi bằng hai người bên nhau thử xem. Bạch Trạch lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó. Tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, bệ ngạn là công, công, lão tử cũng là công, nô, cưng là thủ ôi, đúng thế a. Thiên lý nhãn tát thuận phong nhĩ một phát, hai công, làm sao sinh con trai. Thuận phong nhĩ rung rung vành tay lớn, bộp lại huynh đệ nhà mình một tát, bạch trạch thần quân sinh mệnh trường tồn, sinh con trai làm cái gì. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật vù, cảm thấy rất có đạo lý. Thiên lý nhãn sờ sờ cằm, lại vỗ vinh đệ nhà mình một tát, làm sao ngươi biết là bạch trạch thần quân sinh con trai, mà không phải bệ ngạn thần quân sinh con trai. Ta nghe nói, thuận phong nhị hất hất cằm lên, vô cùng chắc chắn nói. Nghe ai nói, sao ta không nhìn thấy? Thiên lý nhãn sốt ruột lôi kéo vinh đệ dò hỏi. Bạch trạch yên lặng đứng một bên, không thể chen vào nổi, nhận ra được mình cùng hai vinh đệ nhà này căn bản không có gì để nói. Liền đem thiên thôn đang hết sức nghiêm túc nghe hai tên kia nói bậy, ôm lên, hầm hừ xoay người rời đi. Ngọc Thanh Cung, nằm ở vị trí chính giữa phía đông trong cửu cung trên thiên đình, chiếm diện tích cực lớn. Bên ngoài cung là một phiến rừng trúc tiên, có thác nước đổ xuống từ những vì sao kéo dài thành suối. Dòng suối tinh từ chậm rãi chảy qua cầu trúc, lấp lánh những tia sáng nhỏ, thoạt nhìn, cứ ngỡ là những ánh sao rơi vào trong nước suối. Bởi vì Thiên Tôn thích yên tĩnh, xung quanh không có láng giềng, nếu mở vườn trẻ, đây đúng là địa phương tốt để che giấu tai mắt. Bạch Trạch và Phù Lê đứng song song trước cửa cung, nhìn ba chữ lớn Ngọc Thanh Cung bút pháp huyền diệu, làm như thật mà thưởng thức trong chốc lát. Mở miệng nói, Phù Lê, chúng ta có cần đem bảng hiệu đổi thành vườn trẻ Ngọc Thanh không? Thiên Tôn đại nhân liếc y một cái, đi thẳng vào Ngọc Thanh Cung, phất nhẹ ống tay áo tiêu sái khép lại cửa cung, ầm một tiếng, đem bạch trạch có ý đồ sửa tấm biển nhốt ngoài cổng. bạch trạch sờ sờ mũi suýt chút nữa bị đập trúng, ý thức được mình đã nói sai, đứng ngoài cổng nhận lỗi nửa ngày trời, bạch trạch mới được cho vào lần nữa. trong ngọc thanh cung vắng vẻ lạnh lẽo, một quyển vô tự thiện thư lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nương theo cơn gió nhẹ khi người bước qua, chập trùng lên xuống. hai chiếc bàn thấp Mấy tấm đệm hương bồ chính là tất cả gia cụ bên trong Ngọc Thanh cung. Phù Lê vào cửa, liền lấy một tấm đệm hương bồ ra khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt ngồi thiền. Đây là lần đầu tiên Bạch Trạch vào trong Ngọc Thanh cung, tò mò nhìn xung quanh một vòng, thấy thực sự không còn gì hay để nghịch, liền ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên Tôn, nghiêng đầu nhìn hắn, "Thiên Tôn, vườn trẻ của ta khi nào có thể đóng cửa vậy?" Phù Lê mở mắt ra, bất đắc dĩ đáp lại, Còn chưa mở cửa, sao đã đóng cửa rồi? Bạch trạch bĩu môi, ngồi xuống cạnh phù lê, vung tay lên, biến ra một bảng danh sách các thượng thần thượng tiên trên thiên giới. Càng xem càng phiền muộn, thiên tôn bé ngoan còn chịu được, lý tịnh thích đánh nhau như thế, khẳng định không dễ dụ. Ngọc đế còn bắt y dạy bảo mọi người, nhưng y vừa không biết luyện đan, vừa không biết đánh trận, lại càng không biết phong, vũ, lôi, điện. Nếu phải mở vườn trẻ này đến khi bãi bể hóa nương dâu lần nữa, mau mau của y có khi vì sầu quá mà rụng chọc mất. Phù lê nhìn y, trong mắt lộ ra mấy phần ý cười khó mà nhận ra, chờ lão quân đến đây, có thể cùng nhau thảo luận một chút. Hát gì? thái thượng lão quân được hai người thương nhớ, đang ngồi bên cạnh bát quái lư luyện đan. Hát gì một cái, đem tam mũi chân hỏa thổi siêu vẹo. Tiên đồng đứng một bên nhanh chóng quạt quạt, Đem ngọn lửa hất trở lại. Đổ lửa khi luyện đan phi thường quan trọng. Một chút thiếu sót cũng không được. Đang ra sức quạt. Đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đấy sai sai. Tiên đồng quay đầu. Nhìn lão quân đang ngồi một bên. Hoảng sợ đến mức suýt chút nữa rơi cả trong mắt. Lắp ba lắp bắp gọi. Lão. Lão quân. Tiểu kịch trường. Tám nhảm chính là như thế thiên lý nhãn. Nghe gì chưa? Bạch trạch thần quân sinh con trai. Thuận phong nhi, Nghe rồi. Tiên nhân giáp, hóa, thuận phong nhĩ nghe thấy, nhất định không sai. Tiên nhân ất, chắc chắn là nhi tử của bệ ngạn. Tiên nhân bính, cũng có khả năng là của thiên tôn. Thiên lý nhãn, ngươi nghe ai nói? Thuận phong nhĩ, mới vừa nghe ngươi nói nha. Truy cập trang web, chuyenaudio.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 4, kẻo viên Ngọc Thanh Cung, hôm nay... Một mảng bừa bụn lão quân cầm phất trần ngồi tĩnh tóa trên địa hương bồ ở đâu thì không có thấy. Thay vào đó là một đứa nhỏ mặc đảo bào. Cầm một cái phất trần bé xíu. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bát quái lư. Giọng toàn hơi sữa nói. Đồng nhi, đan thiên tài địa bảo này còn thiếu mấy vị. Ngươi mau mau mang tới đây. Vâng, lão quân. Tiên đồng tuy rằng không hiểu vì sao lão quân đột nhiên biến thành đứa nhỏ nhưng vẫn nghe lời mang nguyên liệu ông muốn đến. Quả thiên tuyển bách hương. Mật vạn hoa thiên tầng, sau đó hoảng sợ nhìn lão quân đem chiếc bình mật to ném vào trong lò luyện đan. Bạch Trạch ngồi cạnh thiên tôn một lúc, đã bắt đầu mệt giã rời, y nhìn xung quanh hai bên, nhít ra một chút, sau đó chậm rãi xoay người lại biến về nguyên hình.